Đến chiều nghe tiếng gõ cửa, tôi mới giật mình dậy. Vì cả đêm ngủ không ngon giấc nên đặt lưng xuống tôi ngủ quên mất. Bé Na cũng mệt nên cũng ngủ theo tôi luôn. Tôi ngồi bật dậy ra ngoài mở cửa thì thấy Kiều Diễm ở ngoài đang cầm giỏ trái cây trên tay. "Ôi, em về rồi sao?" "Dạ, em tới thăm Bé Na. Trưa em thấy anh Tú nấu ăn đem cho Bé Na mà em lại việc quá không đi được, nên giờ em mới qua." Thế bé Na đâu rồi chị? Em vào nhà đi, tới thăm bé được rồi, mua quà cáp làm gì? Bé Na đang nằm trong phòng, cả đêm thức chợp mắt tí mà đến chiều rồi. Dạ chị. Em uống nước đi. Em cảm ơn chị ạ. Mà ngày nay đông khách không em? Chị nghe anh Tú nói vắng. Đông chị ạ, mà chưa anh Tú ở đâu lâu vậy ạ? Mà chị ơi, em có chuyện này muốn hỏi chị. Chị đã từng trải Chị bước cho em được không? Chuyện gì vậy em? Em thích anh Tú, làm cách nào để theo đuổi anh Tú, chị giúp em được không? Tôi nghe thế thì ấp úng nói, làm sao chị giúp em được? Chuyện này em phải tự nói cho anh Tú biết chứ. Em thấy anh Tú hay nói chuyện với chị, chị có thể giúp em gặp anh Tú được không? Chị cũng chỉ là làm cùng với anh Tú thôi, chứ chị không hẹn anh Tú được đâu em ạ. Chị giúp em đi mà. Em nan nề chị đấy. Tôi không biết phải làm sao đây. Lúc trưa anh Tú nói yêu tôi, còn bây giờ Kiều Diễm lại nói thích anh Tú, làm tôi khó xử quá. Nếu tôi nói chuyện lúc trưa cho Kiều Diễm biết thì cô ấy sẽ nghĩ gì? Ở nhà hàng Kiều Diễm cũng hay nói chuyện với tôi, giờ có nên nói sự thật hay không tôi nói. Chuyện này chị không thể giúp được em mà. Có gì, em hẹn gặp anh Tú nhé. Kiều Diễm sụ mặt xuống ra vẻ tội nghiệp. "Dạ vậy thôi à? Thôi em về đây." Tôi chưa kịp nói thì Kiều Diễm đứng lên rồi đi ra ngoài. Tôi nghĩ chắc Kiều Diễm giận tôi rồi, nhưng chuyện này làm sao tôi có thể giúp được. Tôi bước vào gọi bé Na dậy tắm, tôi nấu nước lau người cho bé Na rồi sát trùng những vết thương rồi tiếp tục nấu ăn. Vì bé Na bị bệnh nên tôi xin nghỉ vài hôm để lo cho con bé. Mấy ngày sau Bé Na cũng đỡ, nên tôi đưa Bé Na tới trường học rồi cũng tới nhà hàng. Từ hôm đó Kiều Diễm cũng không gọi cho tôi. Đến cửa hàng thì Kiều Diễm cũng tránh mặt tôi, nhưng tôi biết làm sao được, vì chuyện tình cảm tôi không thúc được mà giận thì tôi cũng chịu. Vừa vào trong bếp thì anh Tú cũng bước vào. Tôi gật đầu chào thì anh Tú lên tiếng, sao em không nghỉ vài hôm nữa mà đi rồi? Bé Na đỡ rồi, và cũng đi học rồi, nên tôi đi làm, chứ ở nhà lấy tiền đâu mà ăn. Vậy giờ em xuống bếp phụ anh đi. Thế kiểu Diễm đâu ạ? Cô ấy sẽ lên trên còn em xuống đây. Nhưng không nhượng nhịn gì hết, đi xuống đi, nay có khách đặt trước mấy bàn rồi. Vâng. Vừa dứt lời thì kiểu Diễm bước vào đi tới chỗ tôi làm, tôi ngạc nhiên vì từ lúc tôi đến tới giờ toàn tránh mặt tôi mà giờ sao lại vào đây? Kiểu Diễm lên tiếng Chị Quỳnh Lan đi làm rồi ạ. Bé Na đỡ chưa chị? Bữa giờ em bận nên không gọi cho chị được. Bé Na đỡ rồi nên chị đi làm. Chứ ở nhà buồn tai quá. Vậy à? Thôi, em vào làm đây ạ." Anh Tú lên tiếng. "Quỳnh Lan đi rồi, cô lên trên bưng bê đi nhé. Em phụ dưới bếp cũng được mà." Tôi nói lên trên đi. Ở đây có Quỳnh Lan phụ tôi được rồi. Dù Kiều Diễm không muốn nhưng vẫn dịu dàng trả lời. Sa abai, em lên đây ạ. Kiều Diễm đi rồi thì tôi nói, hay để Kiều Diễm phục anh đi. Chuyện này anh nói mấy hôm trước rồi, bây lại em cũng muốn anh dạy em cơ mà. Thôi, lo làm đi em, tiệc khách đông. Tôi không nói thêm gì nữa rồi bắt tay vào làm việc. Đến trưa khách cũng dần dần đông, mỗi người đều làm việc của mình thì đột nhiên tôi cảm thấy say sầm khó chịu. Tôi đi tới ghế ngồi gục đầu xuống thì nghe anh Tú hỏi. Em sao vậy? Tôi ngước lên nhìn anh Tú trả lời. Mấy hôm nay ít ngủ nên em có hơi mệt tí. Anh Tú cau mày nói. Em vào trong kia ngủ tí đi. Tôi lắc đầu. Em không sao đâu, ngồi nghỉ nãy giờ cũng đỡ rồi, cảm ơn anh. Anh Tú ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi. Tuần sau em rảnh không? Có chuyện gì vậy ạ? Anh sẽ về nhà em. Tôi nghe anh Tú nói mà ngạc nhiên nhìn anh Tú hỏi: Sao lại về nhà em? Về nhà em thương chuyện với bố mẹ em. Em chưa trả lời anh có chấp nhận hay không mà. Anh đang vội vàng quá rồi đấy. Anh cũng để em suy nghĩ mấy hôm nay rồi còn gì? Giờ em trả lời anh được không Quỳnh Lan? Mẹ anh sức khỏe yếu lắm rồi. Sang tuần về nhà em rồi qua nhà anh. Anh đã gọi về cho mẹ rồi. Tôi nhắn nhó khó chịu trả lời. Sao anh lại tự quyết định như vậy? Anh nói như này kiểu là ép buộc em phải đồng ý, em không về đâu. Còn nhiều việc lắm, anh đi ai nấu? Anh sẽ đóng cửa hàng mấy ngày. Sao cơ? Anh đóng cửa nhà hàng á? Nhất thiết phải làm vậy không mà? Dù sao còn có chị Loan nấu được mà. Anh để chị Loan nấu đi và mọi người phụ chị. Anh tú lắc đầu. Chị Loan nấu một mình sẽ cực lắm, anh không muốn mọi người vất vả trong lúc anh nghỉ. Nên đóng cửa nhà hàng vẫn hơn. Anh cũng muốn để cho em thời gian suy nghĩ. Anh đợi em bao lâu rồi, giờ đợi thêm nữa cũng không sao. Nhưng bệnh tình của mẹ anh lại càng lúc càng xấu. Anh cũng muốn cho mẹ yên lòng nên mới gấp gáp như vậy. Em đồng ý về với anh được không? Dù sao anh cũng đã nói rõ tình cảm của anh với em rồi. Em biết anh là người con hiếu thảo, nhưng chuyện tình cảm thì không thể một sớm một chiều mà đồng ý được. Nếu như em không là mẹ đơn thân thì đã dễ dàng hơn rồi. Vì mẹ anh chắc gì đã vui mừng khi anh yêu và lấy một người như em. Có quá nhiều vấn đề phải suy nghĩ nên anh đừng ép em đồng ý được không? Và em cũng chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm của anh. Thôi, em làm việc đây." Tôi nói xong thì đứng lên bước vào phòng bếp thì anh Tú cũng đi theo sau. Từ lúc đấy tôi im lặng làm không nói một tiếng nào. Không phải tôi không có tình cảm với anh Tú, nhưng giữa tôi và anh có quá nhiều sự khác biệt. Anh là trai độc thân, còn tôi lại đã qua một đời chồng, đã vậy lại còn có con riêng nữa. Hoàn cảnh gia đình của anh cũng khác gia đình tôi, thì liệu gia đình anh có chấp nhận tôi không, giờ còn bé Na nữa. Tôi không biết anh có suy nghĩ đến những rào cản nếu đến với tôi không mà đã ngỏ lời. Tôi cũng hiểu anh không muốn ép tôi Nhưng vì mẹ anh mà anh bắt buộc phải thế, nhưng tôi thấy mọi việc quá nhanh nên không thể vội vàng đồng ý được. Mặc dù trong lòng cũng áy náy khi nói với anh như vậy, nhưng tôi biết làm sao được, khi mà cuộc hôn nhân trước như một cái rằm trong tim làm tôi lo sợ, cái gì nhanh đến sẽ nhanh đi và tôi lại bị đứt gánh lần nữa. Ba mẹ tôi đã vì cuộc hôn nhân của tôi vất trọng mà buồn phiền nhiều rồi, nên tôi cũng không muốn ba mẹ buồn phiền. vì sự vội vàng của tôi nữa. Với lại tôi cũng chưa sẵn sàng nên tốt nhất vẫn là thêm thời gian để suy nghĩ. Mấy ngày sau, cuộc sống của tôi quay trở lại bình thường. Kiểu Diễm từ hôm anh Tú nói lên trên nhà hàng làm thì tỏ ra khó chịu với tôi, nhưng tôi cũng mặc kệ. Trưa nay chúng tôi đang ngồi ăn thì anh Tú đi tới bàn mà nói: "Hôm nay cuối tuần khách cũng về hết, tôi có chuyện này thông báo với mọi người." Chị Hạ lên tiếng, "Có chuyện gì vậy anh Tú? Hai ngày nữa tôi có chút việc phải về quê nên mọi người tạm nghỉ 6 ngày nhé." Mọi người nhao nhao lên hỏi, "Có chuyện gì mà nghỉ nhiều vậy ạ? Nhà hàng chúng ta đang làm ăn rất tốt mà. Từ khi anh tiếp quản đến giờ có khi nào nghỉ đâu?" "Tôi có việc phải về quê nên mới đóng cửa nhà hàng mấy hôm thôi. Chị nhà hàng không có vấn đề gì đâu. Những ngày nghỉ đó tôi vẫn tính lương cho mọi người đầy đủ." Đây mọi người cứ yên tâm nghỉ đi nhé." Chị Loan lên tiếng, "Nếu cậu có việc cần phải về quê thì cậu cứ về đi, còn nhà hàng cậu cứ để tôi nấu, chứ đóng cửa sẽ mất khách đấy, anh Tú à." Anh Tú nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Nếu chị làm được thì cứ mở nhà hàng, tại tôi sợ chị bất mãn không cam nổi thôi à." "Không sao, tôi nấu được, với lại còn có mọi người phụ tôi nữa mà, có bất mãn gì đâu." cậu cứ để nhà hàng mở cửa khi cậu về quê đi. Vâng, em cảm ơn chị, vậy nhờ chị nhé." Nói xong anh Tú cũng rời đi. Tôi sau một hồi phân khoăn suy nghĩ thì cũng đứng dậy đi vào trong bếp, tôi liền hỏi: "Khi nào anh đi về quê vậy?" "Anh định sang tuần thì về, anh cũng muốn đi về cùng em nhưng em lại từ chối nên anh sẽ về một mình, không em lại trách anh ép em." Tôi nghe anh Tú nói vậy thì im lặng. Mấy hôm nay tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về đề nghị của anh Tú. Tôi tự vấn tình cảm của mình với anh và nhìn nhận tình cảm của anh dành cho mình. Thêm nữa, Bé Na lại nói về anh Tú suốt, làm cho tôi lung lay với quyết định của mình. Thực ra điều mà tôi lo nghĩ nhất khi chấp nhận tình cảm vẫn là Bé Na. Tôi không muốn con lại bị tổn thương thêm nên mới chần chừ suy nghĩ. Trong những ngày qua, tôi đã quan sát kỹ hơn sự quan tâm của anh Tú. Đối với Bé Na, bà nhận ra rằng anh thực sự yêu thương con bé, chứ không phải vì muốn lấy lòng tôi mà tỏ ra quan tâm bé Na. Tôi nhìn con quấn quýt với anh Tú mà có suy nghĩ, tôi nên đồng ý anh Tú để cho con có một người ba và cho mình một cơ hội nữa không? Tôi ngước lên nhìn anh Tú ấp úng nói, "Em đi cùng anh cũng được, nhưng bé Na vẫn còn đi học mà nghỉ nhiều như vậy thì con bé sẽ bị mất bài." Trọng phải tuần sau Bé Na được nghỉ à? Chính vì con bé được nghỉ nên anh mới sắp xếp tuần sau về đấy. Sao anh biết? Bé Na nói với anh rồi. Vâng, em biết rồi. Tôi đang định quay đi thì anh Tú lên tiếng hỏi. Quỳnh Lan, em đồng ý đi cùng anh có phải là đã chấp nhận anh rồi phải không? Chúng tôi không biết rằng cuộc nói chuyện của chúng tôi đã có một người im lặng đứng sau cánh cửa nghe. và người đó đã nhìn về phía tôi với ánh mắt sắc lạnh. Tôi ngước nhìn anh Tú. Em đã nói cho anh thời gian rồi mà, con nói thích anh bao giờ đâu. Anh biết em nói thế nhưng trong lòng em không phải vậy, anh đã nghe Bé Na nói hết rồi nên em đừng giấu anh. Tôi luống cuống, nghĩ Bé Na có phải con mình không mà lại bán đứng tôi luôn vậy. Tôi lảng tránh câu nói của anh Tú, tôi khẽ cười. Con nít anh đừng tin, anh cứ chiều con bé quá. Em sợ nó hư đấy. Bé Na là đứa trẻ ngoan nên không thể nói dối. Anh biết bây giờ nói thế nào em cũng không tin, nhưng những gì anh nói với em đều là thật lòng. Em Tôi vừa nói đến đó thì điện thoại tôi reo lên, làm cuộc nói chuyện gián đoạn. Mở máy lên thì thấy số của trọng. Tôi không biết anh ta gọi tôi có chuyện gì nên tôi ra ngoài bắt máy. Chuyện gì vậy? Em có thể dẫn bé Na tới gặp anh được không? Anh nhớ con Anh sợ sau này sẽ không gặp được con nữa. Em có thể cho anh gặp một lần được không? Hôm trước tôi đã nói gì với anh rồi. Anh đừng làm cuộc sống tôi dối tung nữa. Đừng lôi bệnh tật bảo nói nữa. Chỉ hôm nay thôi. Ngày mai anh sẽ đi Sài Gòn. Không biết cuộc phẫu thuật có thành công hay không. Anh chỉ muốn gặp bé Na hôm nay thôi. Anh xin em. Anh biết gia đình anh có lỗi với mẹ con em. Nhưng giờ anh thật sự muốn gặp bé Na. Tôi nghe vậy cũng không nỡ. Dù gì anh ta với bé Na cũng là ba con, tôi chấp nhận chiều sẽ dẫn bé Na qua. Tắt điện thoại rồi tôi bắt đầu làm việc. Đến chiều nhìn đồng hồ sắp phải đón bé Na nên tôi quay sang anh Tú. Em đi đón bé Na đây ạ, có gì anh nhờ Kiều Diễm giúp nhé. Ừ, khách cũng hết rồi, em về đi. Dạ. Tôi bước ra ngoài lấy đồ rồi đi tới trường bé Na, thấy bé đang đứng chờ tôi đi tới. Nha, con đợi mẹ lâu không? Dạ không mẹ ạ. Ừ, giờ mẹ đưa con tới bệnh viện thăm ba nhé. Đến đó bà nội có chửi mẹ con mình không ạ? Con sợ lắm. Không sao đâu con, chúng ta đi tí về liền à. Dạ ba không khỏe ạ mẹ. Chúng ta đi tới rồi biết con à. Dạ. Tôi đưa bé Na đi tới bệnh viện, bước vào phòng không thấy mẹ chồng đâu, nên tôi đưa bé Na tới ghế ngồi. Chỉ vài hô thôi mà nhìn chồng hốc hác đến phát hoảng. Trong lúc khỏe mạnh thì không lo bản thân, bây giờ nhìn trông thật đáng thương, nhưng giờ anh ta bị thế tôi cũng không còn ghét bỏ như xưa. Tôi để bé Na ngồi đó rồi đi ra ngoài, nhưng chưa kịp đi thì chạm gọi lại. Em ngồi xuống đây một tí được không? Tôi không có gì để nói, anh nói chuyện với bé Na đi. Chỉ một lúc thôi. Tôi nghe anh ta nói vậy thì đi tới bên cạnh ghế ngồi. Chuyện gì anh nói đi. Anh sắp đi rồi. Anh sợ qua đó cuộc phẫu thuật không thành công thì anh sẽ ra đi mãi mãi. Em với con có thể bên anh một ngày được không? Tôi có thể dẫn bé Na tới gặp anh, còn dành thời gian cho anh một ngày thì điều đó là không thể. Giọng giọng run run. Chỉ một ngày thôi mà, anh cầu xin em đấy. Mất em anh mới biết trước kia anh đã đối xử tệ với em thế nào. Em lo cho anh mà anh lại làm thế. Bây giờ anh đã trả giá những việc anh đã làm. Anh hối hận lắm. Thôi, anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe." Trọng ngồi lên cầm lấy tay tôi, định rụt tay lại thì đột nhiên anh ta ôm chầm lấy tôi. Tôi đang đẩy ra thì cánh cửa mở ra, tôi quay đầu thì ngạc nhiên khi thấy anh Tú đi vào. Tôi liền mạnh tay hơn đẩy trọng ra. Anh Tú chỉ im lặng nhìn không nói gì, nhưng mặt anh Tú thì sa sầm lại. "A chú Tú, chú cũng đến thăm ba con à?" Bé Na thấy anh Tú thì reo lên vui mừng, tôi liền hỏi: "Sao anh lại ở đây?" Lúc ra về Kiều Diễm bị ngất xỉu, nên anh đưa Kiều Diễm tới bệnh viện, thì thấy em và bé Na đi vào đây. "Vậy à, để em qua xem Kiều Diễm sao." "Ừ, cô ấy cũng tỉnh rồi." Tôi quay sang bé Na. "Con ở lại chơi với ba đi, mẹ qua thăm cô Diễm tí nhé." "Dạ mẹ." Tôi bước đi ra ngoài thì anh Tú cũng theo sau, tôi quay sang hỏi: Kiều Diễm nằm phòng nào vậy? Kiều Diễm nằm phòng đằng kia. Sao đến bệnh viện thăm trọng không nói anh? Anh ta gọi điện thoại nói muốn gặp bé Na, vài hôm nữa anh ta đi Sài Gòn chữa bệnh, không biết có khỏe để quay về không, nên năn nỉ cho em gặp con. Em dẫn bé Na đến gặp anh ta một lát, dù gì bé Na cũng là con anh ta. Nếu chẳng may anh ta có gì thì cũng không phải ân hận. Anh Tú chỉ gật đầu rồi đi thẳng tới phòng mở cửa bước vào. Kiều Diễm thấy vậy ngồi dậy, tôi đi tới bên ghế ngồi rồi nói: "Em làm sao mà để ngất xỉu luôn vậy?" Kiều Diễm thấy tôi thì ngạc nhiên, nhìn một lúc liền nói: "Dạo gần đây em hơi mệt, ăn không được nên bị suy nhược chị ạ." "Em không chịu ăn, cứ nhịn đói giữ dáng như thế thì làm sao không suy nhược được? Dạ, sau em sẽ ăn nhiều." Kiều Diễm quay sang anh Tú, ánh mắt ủy mị nhìn anh Tú. Em cảm ơn anh. Nếu không có anh đưa em đến đây thì không biết em nằm ở đó sẽ thế nào. Không sao, thấy cô khỏe hơn chưa? Dạ, em đỡ rồi anh ạ. Ừ, vậy cô gọi người nhà qua đi. Em không có ai ở đây cả. Với em khỏe rồi, anh đưa em về được không? Anh Tú nghe vậy nói, "Để tôi gọi xe cho cô về." Chỉ một đoạn thôi mà, anh không đưa em về được sao? Tôi nghe vậy quay sang nói với Anh Tú. Anh đưa Kiều Diễm về đi, dù gì cô ấy cũng đang mệt mà. Anh Tú mặc dù không muốn nhưng nghe tôi nói thế thì gật đầu. Kiều Diễm thấy thế thì nở nụ cười mãn nguyện, tôi cũng không để ý nữa thì Kiều Diễm đứng lên đi về phía tôi với anh Tú đang đứng. Đột nhiên Kiều Diễm té nhào vào anh Tú, theo phản xạ anh Tú đỡ lấy Kiều Diễm. "Cô có sao không? Còn mệt thì nghỉ ngơi đi." "Dạ, nãy giờ nằm xong đứng dậy nên em hơi choáng tí." "Ở ở đây mỗi bệnh viện em thấy mệt hơn. Em muốn về nhà cho thoải mái à?" Tôi nghe vậy thì nói với anh Tú, "Anh đưa Kiều Diễm về đi, em qua đón bé Na về luôn đây ạ." "Ừ." Tôi đi thẳng ra ngoài, không hiểu sao thấy Kiều Diễm dựa vào người anh Tú, trong lòng tôi thấy khó chịu vô cùng, nhưng Kiều Diễm mệt nên mới thế, tôi đi tới phòng trong bước vào. "Na ơi, về thôi con." Trọng nói. Ngày kia em có thể thu xếp cùng anh đưa bé Na đi chơi một hôm được không? Tôi còn đi làm không có thời gian rảnh để đi đâu. Chỉ một ngày thôi, anh hứa sau này không làm phiền em nữa. Biết đâu đây là lần cuối cùng anh được đi cùng con và em, nên em đồng ý được không? Tôi nghe giọng nói thì có chút mủi lòng, anh ta bệnh tật như thế thì chắc không dám làm gì tôi. Được, chỉ một ngày thôi, bây giờ tôi về đây. Cảm ơn em. Tôi đứng lên cầm lấy tay bé Na dắt ra ngoài. Vừa tới phòng trọ thì thấy bóng dáng của anh Tú. Tôi liền hỏi: "Chàng phải anh đưa Kiều Diễm về sao?" "Thì anh đưa về rồi qua đây luôn." "Vậy à, nhanh thế sao?" "Thì anh đưa rồi đi chứ ở đó làm gì?" "Vâng, mà anh không về nhà sao mà qua đây? Anh qua chơi với bé Na." "Thôi, anh vào trong đi." Anh Tú mỉm cười rồi đi tới bên cạnh bé Na, bé Na liền nói: Ngày mốt chú rảnh không? Sao lại hỏi chú như thế, bố có chuyện gì à? Dạ, ngày đó ba trọng muốn con và mẹ đi qua nhà ba chơi một ngày. Vậy à, thế bé Na có thích không? Vì ba bệnh nên mới qua, chứ bình thường con không qua đâu. Với lại qua đó buồn lắm, nếu có chú đi cùng con thì vui hơn. Nhưng chú đi làm sao được, bé Na cứ đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Anh Tú đi tới bên tôi. Mốt em đưa bé Na qua nhà Trọng ạ. Em chỉ đưa Na tới thôi, chị em không muốn bước chân vào ngôi nhà đó nữa." Anh Tú nghe vậy thì nói, "Để anh đưa bé Na tới đó cho." "Anh đưa đến sao được? Anh sợ cậu ta sẽ làm khó em." "Anh ta giờ không làm gì được đâu, với em chỉ cho gặp bé Na. Anh ta đi Sài Gòn, lỡ có chuyện gì không gặp được con bé tôi cũng thấy tội. Chứ tôi không còn tình cảm gì với anh ta nữa." "Ừ, mà em sắp xếp vài hôm chúng ta về nhà em nữa nhé." "Dạ." Thế anh ăn cơm không, em nấu luôn. Có, nhưng bây giờ. Đột nhiên anh Tú áp sát vào khuôn mặt của tôi hôn lên đôi môi, làm tôi bất ngờ. Hai má tôi dần dần nóng lên vì ngượng. Tôi đẩy anh Tú ra, nhìn sang Bẽ Na đang cầm điện thoại nên không thấy cảnh vừa rồi, tôi ngượng ngùng nói. Em chưa chấp nhận yêu anh, mà tại sao anh lại làm hành động đó vậy? Tại em không chịu nên anh phải làm cách đó đến khi nào em chịu thì thôi. Dù em không nói nhưng ánh mắt của em đã nói lên tất cả. Em chấp nhận tình cảm của anh được không, Quỳnh Lan? Tôi ngập ngừng đáp, "Em mẹ ơi, con đi tắm rồi ăn cơm nha mẹ, con đói lắm." Tôi nghe vậy gật đầu, "Con tắm đi." Dạ. Bé Na đi vào phòng lấy đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm, còn mỗi tôi với anh Tú đứng ngoài tôi nói, "Thôi, anh ngồi đi để em nấu." Em trả lời câu hỏi của anh rồi anh mới ra kia ngồi. Câu gì nữa? Bé Na đói nên em phải nấu. Em có đồng ý lấy anh không? Anh đừng được voi lại đòi hai bà trưng. Em đã đồng ý cùng anh về quê rồi đấy thôi. Nhưng giờ anh không chỉ muốn em về quê mà còn muốn Điện thoại của tôi vang lên, không biết giờ này ai gọi, tôi liền cầm lấy điện thoại thì thấy số của mẹ tôi. Không biết có chuyện gì mà mẹ gọi giờ này. Tôi liền bắt máy. Con nghe đây mẹ, có chuyện gì mà mẹ gọi con giờ này thế? Con đi làm về chưa? Dạ con đi làm về rồi mẹ. Sắp tới dỗ bà nội, con có tranh thủ về được không? Mấy năm rồi con không về mọi người hỏi quá chừng. Tôi nghe vậy, nhìn anh Tú rồi nói với mẹ. Có chuyện gì vậy? Nghe giọng sao nghiêm túc quá vậy? Con con định vài ngày tới sẽ về nhà, nhưng con không chỉ có hai mẹ con con về. mà còn có anh Tú nữa. Có phải cậu đầu bếp làm chỗ con không? Dạ đúng là anh ấy mẹ ạ. Ừ, cậu ấy muốn ra đây chơi hay có chuyện gì? Tôi nghe mẹ hỏi mà không khỏi kinh ngạc, đúng là mẹ luôn hiểu con mình. Tôi ấp úng nói. Anh ấy, anh ấy muốn ra xin phép bố mẹ cho chúng con được lấy nhau ạ. Vậy à? Như thế nhanh quá không? Con suy nghĩ kỹ chưa? Nếu được thì tối nhưng phải nói rõ với nhau chứ đừng như xưa. Mẹ thì không phản đối, về đây để xem ba con chịu không chứ mẹ cũng thấy nó đàng hoàng. Thế bé Na đâu rồi? Dạ, bé Na đi tắm rồi mẹ ạ. Anh Tú nói nhỏ bên tai tôi muốn nói chuyện với mẹ nên tôi đưa điện thoại cho anh thì anh Tú đi ra ngoài nói chuyện còn tôi tiếp tục nấu ăn. Lát sau nhìn khuôn mặt anh Tú vui vẻ bước vào thì tôi hỏi, anh với mẹ nói chuyện gì? Mà giờ anh lại vui quá vậy? Thì anh nói chuyện sẽ chăm sóc mẹ con em thật chu đáo, anh cũng nói rõ anh sẽ đưa em về nhà anh. Mẹ em đã chấp nhận. Chỉ vậy thôi à? Ừ, thế em nấu xong chưa? Cả ngày nay khách đông, anh nấu ăn ngửi mùi thôi mà cũng thấy no. Giờ ăn cơm của em nấu là ngon nhất. Em nấu giờ hơn anh mà thích, anh đừng có mà sạo nhé. Anh không sạo mà, anh chỉ thích ăn của vợ nấu thôi. Anh đừng có thấy em hiền mà làm tới nha. Xưng hô anh em mới đây chưa nóng mà lại chuyển cách xưng hô rồi hả? Anh thích được không nè? Ôi, nay anh như một con người khác vậy đó. Em thấy bình thường anh im lặng mà nay sao lại nói nhiều thế? Anh chỉ nói nhiều với người anh yêu thôi, thế có cần anh phụ gì không? Anh Tú đột nhiên vòng tay ôm lấy tôi, tôi vội nói: Anh thả em ra đi, bé Na ra giờ. Anh không tin sự thật Quỳnh Lan à? Anh không nghĩ gặp em thế này. Bây giờ anh không muốn em rời xa anh nữa. Cực khổ cho em quá rồi. Tôi cũng không tin được là tôi với anh Tú lại đến với nhau nhanh đến vậy. Dù tôi cũng ly hôn mấy năm rồi, nhưng giờ chúng tôi đến với nhau không biết mọi người sẽ nghĩ tôi thế nào. Tôi ngước lên nhìn anh Tú. Em sợ mọi người sẽ nói ra nói vào. Mình sống cho mình, chứ họ có sống cho mình đâu, nên em kệ đi, đừng quan tâm những lời nói của người khác. Em chỉ cần để ý tới tình cảm của anh dành cho hai mẹ con em là được rồi, không thấy sự chân thành của anh đối với hai mẹ con em mà vui vẻ là được rồi. Không phải người đàn ông nào cũng giống, mỗi người mỗi tính. Dương anh thương ai yêu ai sẽ yêu hết lòng, nên anh ấy tới tận bây giờ đây. Em không tin anh ấy tới tận bây giờ chắc cũng yêu rồi. Anh thề anh chưa yêu ai, chỉ có người ta yêu anh thôi. Lúc ra trường anh bị tai nạn rồi ở nhà một thời gian. Rồi anh phụ chị gái mở nhà hàng Với lại anh thích học nấu ăn Nên đi ra Sài Gòn Học xong làm mấy năm mới trở về Nha Trang Và gặp được em Anh không ngờ chúng ta có duyên với nhau đến thế Anh yêu lâu đến thế sao Em không tin đâu Anh đã nói thật lòng rồi Em không tin thì kệ em Anh tin anh yêu em là được Mẹ ơi con đói Quay lại thấy bé Na đi ra Tôi với anh Tú mới buông ra Tôi vội lấy đồ ăn thì Bé Na cười khúc khích. "Con thấy rồi nha, hai người thì thầm gì, con nghe hết rồi đó. Thế có chấp nhận chú làm ba con không?" Bé Na không suy nghĩ gì mà gật đầu. "Dạ chịu ạ. Mẹ lấy chú về con được ăn món ngon, được chú dạy học vui lắm, còn chơi với con nữa." Vậy Bé Na phải nói với mẹ mau cưới chú về nha. "Dạ." Bé Na quay sang mẹ hỏi. "Mẹ ơi, mẹ có đồng ý lấy chú Tú làm chồng không?" con sẽ chứng giám cho tình yêu của mẹ và chú Tú." Tôi gõ lên đầu bé Na. "Ai bày con nói thế hả? Thôi ăn cơm đi. Mẹ kia đau đầu con đó. Mà mẹ khi nào mẹ cưới cho con làm phù dâu mẹ nha. Lúc đó con sẽ như công chúa. Lo ăn đi nào, kêu đói mà miệng cứ luyên thuyên. Dạ con ăn đây. Cả ba chúng tôi cùng nhau ăn cơm, xong xuôi thì cả ba ngồi nói chuyện vu vơ thì điện thoại anh Tú vang lên. Tôi liếc qua thì thấy số của Kiều Diễm, sao giờ này cô ấy còn gọi cho anh Tú, tôi nhìn xem phản ứng của anh Tú thế nào thì anh Tú đưa điện thoại đến trước mặt tôi. Em nghe giúp anh đi. Kiều Diễm gọi cho anh mà, anh nghe xem Kiều Diễm bị sao. Anh Tú gật đầu rồi nhấn nghe. Lại có chuyện gì nữa đây? Giọng Kiều Diễm vang lên. Anh Tú có thể qua đây giúp em được không? Nhà em sao tối thui à? Em lại đang mệt không sửa được. Em đã gọi cho thợ sửa mà họ kêu nghỉ rồi. Anh giúp em với à? Cô không thể nhờ ai được sao? Em không quen ai ở đây hết, anh giúp em đi, em sợ bóng tối." Giọng Kiều Diễm run run nói làm anh Tú nói, "Vậy chờ tôi một lát." "Dạ, em cảm ơn." Anh Tú tắt điện thoại xong quay sang tôi nói, "Em thay đồ đi, chúng ta qua giúp Kiều Diễm một lát. Không hiểu sao dạo gần đây cô ấy cứ gọi làm phiền ai." Tôi nghe vậy có chút khó chịu, nhưng biết Kiều Diễm thích anh Tú nên tôi nói, vì Kiều Diễm thích anh, cô ấy có nhờ em giúp cô ấy gặp anh. Thế em có giúp không? Thấy chưa, chỉ cần sơ hở tí là mất anh ngay đấy. Lúc đó em là gì với anh đâu mà giúp. Em từ chối nên cô ấy giận em. Thôi, chờ em chút vào thay đồ tí rồi đi. Dạ. Mẹ ơi con đi với. Ừ, con vào thay đồ đi này. Dạ. Tôi với Bé Na đứng lên bước vào phòng thay đồ, nhưng không hiểu sao tôi thấy linh cảm Kiều Diễm có ý đồ gì với anh Tú. Để bây giờ tôi đến đó xem Kiều Diễm ra sao. Thay đồ xong tôi cùng với Bé Na đi ra ngoài, anh Tú chở tôi đi đến nhà Kiều Diễm. Vừa tới thì thấy mỗi nhà Kiều Diễm tối thôi. Đi tới anh Tú gõ cửa thì nghe giọng Kiều Diễm nói từ bên trong. Anh vào đi, em không đóng cửa. Anh Tú quay sang tôi, Em vào trước đi để anh dắt xe vào." Dạ. Tôi đi chậm chậm, vừa mở cửa bước vào thì đột nhiên tôi bị ôm chầm lấy, làm tôi giật mình nói, "Kiều Diễm, sao em không bật đèn pin điện thoại lên?" Kiều Diễm giật bắn mình buông tôi ra thì đúng lúc anh Tú soi đèn pin điện thoại bước vào, làm cô ta luống cuống lùi lại. Lúc này tôi mới nhìn rõ Kiều Diễm mặc đồ mỏng tang gợi cảm, người khác nhìn như xuyên thấu được bên trong luôn. Đột nhiên đèn sáng lên, làm cả ba chúng tôi đưa ánh mắt nhìn nhau. Bé na rèo lên. Mẹ ơi, con bật đèn mà sáng luôn này, không phải bị cúp điện mẹ ơi. Lúc này Kiều Diễm mặt sượng sùng tôi liền nói. Em lấy áo khoác mặc vào đi, sao gọi anh Tú đến sửa điện mà lại mặc đồ thế? Mà điện không sao mà em lại nói cúp. Kiều Diễm lắp bắp nói. Nãy em bật không lên nên em mới gọi cho anh Tú. Mà chị có là gì với anh Tú đâu mà chị lại nói vậy. Tôi nghe giọng đáp trả của Kiều Diễm hôm nay thì mới nhận ra Kiều Diễm không phải một cô gái hiền qua cách ăn nói nhỏ nhẹ hàng ngày. Tôi liền nói: "Chị là vợ sắp cưới của anh Tú." Kiều Diễm nghe thế thì mắt ngấn lệ rời lắp bắp: "Chị, chị nói lãng, hay chị biết em thích anh Tú nên chị nói vậy?" Anh Tú lên tiếng: "Quỳnh Lan đúng là vợ sắp cưới của tôi, cô ấy không nói lãng." Anh Tú nói xong thì Kiều Diễm cứng đờ người lại như không tin những gì chúng tôi nói. cô ta ngồi bệt xuống ghế mà chỉ tay bảo tôi. "Chị hay lắm, người như chị mà được anh Tú yêu sao? Tại sao lại không được?" Nghe anh Tú nói vậy thì Kiều Diễm chạy tới, ôm lấy cánh tay anh Tú. "Anh bị chị ta bỏ bùa phải không anh Tú? Chứ người như chị ta đâu có gì đâu để anh thích. Chị ta đã có một đời chồng, lại có con nữa, làm sao có thể xứng với anh được. Đã vậy chị ta lại còn già hơn em nữa, thì lại càng không hợp với anh. Anh tỉnh lại đi." từng để cho chị ta lừa anh, người như anh phải quen em mới đúng." Tôi nghe thế thì có hơi tức giận, tôi không nghĩ người như Kiều Diễm lại thốt lên những lời khinh thường tôi như vậy, tôi nói, "Chị không nghĩ em có thể thốt ra những lời như vậy. Chị từng có đời chồng có con thì chị không được hạnh phúc hay sao? Ở nhà hàng chị xem em như em gái của chị, nhưng không ngờ bây giờ em lại nói chị như vậy." Kiều Diễm bật cười, "Chị tưởng tôi muốn làm quen chị ạ?" Ở nhà hàng chị tỏ ra mình đáng thương vì hoàn cảnh của chị, ai cũng quan tâm chị. Tôi muốn phụ bếp để gần bên anh Tú thì chị nói để anh Tú chuyển tôi lên trên. Tôi nhịn chị lâu rồi. Tôi quá bất ngờ Kiều Diễm lại nghĩ tôi như vậy, tôi đáp. Tính chị xưa giờ không muốn hơn thua với ai, mấy chị ở nhà hàng cũng giống như những người thân trong ngôi nhà thứ hai của chị. Họ đối tốt với chị có gì sai sao Kiều Diễm? Chị không nghĩ, em lại suy nghĩ lệch lạc như vậy. Đó là sự ganh ghét đố kỵ kiểu Diễm à. Tôi sao lại phải ganh ghét đố kỵ với chị? Chị không đủ tầm để tôi phải làm như vậy." Anh Tú từ nãy giờ nghe Kiều Diễm nói và còn xúc phạm Quỳnh Lan thì không kiềm chế được nữa mà nói. "Kiều Diễm này, cô đừng tưởng mình khôn ngoan giả vờ thảo mai mà tôi không biết được bản chất con người cô. Ngay từ đầu tôi đã nhận ra cô là loại người thế nào và cũng đừng nghĩ tôi không nhận ra được ý đồ của cô. Cô tiếp cận tôi là có mục đích phải không?" Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết cô là ai. Cho dù cô có thay đổi ngoại hình, nhưng bản chất xấu xa của cô thì vẫn không thay đổi gì. Tôi đã để im để xem cô sẽ làm những gì và kiên nhẫn đến bao giờ. Cô gái làm cùng tôi ở Sài Gòn và đến hôm nay thì cũng đã lộ ra rồi, thì tôi nói luôn, người con gái như cô không lọt vào tầm ngắm của tôi đâu. Ngày mai cô không cần phải đến làm việc nữa đâu. Nhà hàng của tôi không chứa chấp nổi người như cô. Tôi quay sang anh Tú Thôi, chúng ta về đi. Chứ nói chuyện với một người chỉ biết mình thì em không muốn nói nữa. Không để cho Kiều Diễm kịp nói gì nữa, tôi kéo anh Tú với bé Na đi ra ngoài. Nhìn gương mặt của Kiều Diễm lúc này đang đỏ gay lên vì tức giận, còn tôi thì thấy buồn vì đã tin nhầm người. Bé Na ngồi sau hỏi, "Con tưởng cô Kiều Diễm hiền lành, không ngờ lại hung dữ. Làm nãy con sợ thật luôn." Mà chú Tú cũng ngầu quá cơ, bảo vệ được mẹ con luôn. Anh Tú nghiêm qua cười. Phải ngầu như thế mới bảo vệ được hai mẹ con con chứ nhỉ. Thế giờ đi dạo nhé, chú đưa ra biển ngắm cảnh về đêm nha." Bé Na nghe vậy reo lên. "Con yêu chú Tú nhất trên đời. Lâu rồi con không được ra biển. Bữa chú hứa dẫn con đi biển mà con bị tai nạn thế là hết đi. Giờ tối rồi thì làm sao con tắm ạ? Lần sau chú sẽ dẫn đi được không nè?" "Dạ được ạ." chú chờ mẹ con đi ra biển dạo tí đi ạ. Ok. Nói xong, anh Tú chờ hai mẹ con tôi ra biển, nhìn con đường dọc bờ biển Trần Phú khi ngắm cảnh biển về đêm của Nha Trang thật tuyệt. Lúc này con đường cũng đông đúc người qua lại, làm cho tâm trạng đang buồn của tôi dịu lại. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thoải mái đi ngắm cảnh như thế này. Anh Tú dừng xe gửi vào bãi giữ xe, rồi cùng tôi và bé Na đi ra ngoài bờ biển. bé Na xem họ chạy nhảy thích thú. Na, con trừng té đấy. Con không té đâu mẹ ơi. Nhìn bé Na tươi cười tôi cũng thấy vui trong lòng. Cứ nghĩ khi tôi phải trọng ly hôn, con bé sẽ buồn vì xa ba, nhưng không, con bé còn vui hơn lúc ở cùng ba. Chợt nhớ ra chuyện anh Tú nói biết kiểu diễm từ trước, tôi quay qua hỏi. Anh biết kiểu diễm từ trước mà sao không nói với em? Lãy giờ em suy nghĩ về chuyện đó sao? Lúc đầu cô ta mới vào anh không nhận ra, nhưng sau một thời gian làm cùng thì anh mới nhận ra cô ta là người đã từng làm với anh ở Sài Gòn, mà Kiều Diễm cũng hay thật tìm tới tận đây. Vì Kiều Diễm thích anh mà, trẻ đẹp như thế tại sao anh lại không thích? Em nghĩ anh thích vẻ bề ngoài của Kiều Diễm sao? Cô ta làm sao có vẻ đẹp mặn mà của em, nhìn là biết thua em chắc luôn. Em không nghe câu gái một con trông mòn con mắt sao? Một mình em anh ngắm là đủ rồi." Tôi nghe vậy thì khẽ cười nói, "Anh giảo mẹ quá đấy. Anh nói câu này với các cô gái anh từng tán tình nhiều nên trơn tru quá đấy. Anh chỉ nói với em chứ anh có nói với ai đâu. Thôi, chúng ta ra đi dạo cùng Bé Na rồi về." Dạ. Cả ba chúng tôi vừa đi dạo, vừa cười nói vui vẻ trên con đường ven biển. Tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ nghe rất vui tai. Xung quanh cũng có rất nhiều gia đình cho con đi dạo. như chúng tôi và nhìn xa xa có một cặp nam nữ, nàng cầm tay trong tay rất lãng mạn, làm tôi cứ dán mắt nhìn, thì đột nhiên tôi thấy tay mình được anh Tú cầm lấy rồi đan vào tay anh. Tôi có chút ngại ngùng định vặn ra, thì anh Tú càng nắm chặt hơn nên tôi đành phải để yên tay vậy. Khi xưa yêu trọng, chúng tôi chưa từng nắm tay đi dạo như thế này, nên tôi có chút không quen. Đi dạo một lúc thấy bé Na ngáp ngắn ngáp dài, tôi liền nói về thôi con, về nhà ngủ nhé. Dạ, hôm sau đi tiếp nha mẹ. Ừ, ngoan thì mẹ dẫn đi. Dạ. Anh Tú đưa hai mẹ con tôi về phòng, rồi anh cũng trở về nhà. Tôi vệ sinh cá nhân xong, rồi cùng với bé Na đi ngủ. Sáng hôm sau, đưa bé Na tới nhà hàng thì mấy chị xuống nhau lại hỏi. Biết tin gì chưa? Kiều Diễm nghỉ việc rồi. Chị Hồng hay làm cùng với Kiều Diễm nói. Tôi bảo rồi, nhìn mặt cô gái này không hiểu đâu mà nghe anh Tú đang quen ai trong nhà hàng mình đấy. Lúc sáng tôi có nghe Kiều Diễm tới lấy đồ rồi nói qua điện thoại, đến đây làm vì anh Tú, giờ anh Tú sắp cưới cô gái nào ở nhà hàng đấy? Vậy trong số này ai là người được anh Tú yêu đây? Câu nói đó vừa xong thì chị Hạ Trị Loan nhìn về phía tôi, khuôn mặt tôi đỏ lên, nếu họ biết tôi và anh Tú đến với nhau thì sẽ phản ứng thế nào? Tôi giả vờ hỏi. Sao chị lại nhìn em? Chị Hà đi tới, người đó có phải là em không? Chị thấy anh Tú hay quan tâm tới em. Hãy trả lời thật với bọn chị đi nào. Tôi bối rối khi nghe chị hỏi, không biết có nên nói cho mọi người biết không hay là tiếp tục sống. Sau một hồi thì tôi quyết định không giấu giếm nên gật đầu. Em mới chấp nhận hôm qua thôi chị ạ. Thế mà lâu giờ hai người cứ im im thế à? Bé Na lên tiếng. Mẹ cháu với chú Tú còn sắp cưới nữa cơ. Mọi người nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau xong ồ à lên. Cưới nhau sao thật không vậy, nhưng sớm quá không? Dạ. Chị Hà kéo tôi ra phía sau để mọi người xì xào bàn tán ở chứ. Quỳnh Lan, em suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện này là chuyện liên quan cả đời em, một lần đứt gánh, mình phải tìm hiểu kỹ hơn rồi quyết định. Dạ, em cũng suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định chị ạ. Anh Tú thích em từ thời sinh viên rồi chị. Em không nghĩ anh ấy thích em đến tận hôm nay. Anh đã nói rõ rồi, ngày kia em sẽ dẫn anh về nhà em. Em làm chung với anh Tú 2 năm rồi. Chị cũng tiếp xúc làm việc với anh ấy thì chị cũng hiểu rõ mà. Với Bé Na cũng chấp nhận anh Tú làm ba bé. Những chuyện ở gia đình chồng trước kia thì em không muốn nhắc lại nữa. Với lại mẹ anh Tú sắp mất nên muốn anh Tú lấy vợ. Em biết mình chấp nhận cũng hơi vội vàng. Nhưng anh Tú hai năm qua đã giúp đỡ mẹ con em, em cũng có tình cảm với anh ấy, nên em chấp nhận lấy chị ạ. Đấy là chị nói thế thôi, chứ anh Tú là của hiếm đấy. Hẳn chứ lúc nào hai người cũng ở sát nhau mà hay nhỉ, Kiều Diễm đẹp thế mà anh Tú lại không để mắt, còn chị cũng đẹp thế này mà cũng không lọt luôn. Chị nói em xấu à? Không phải, ý là chị xinh hơn em. Đùa thôi chứ anh Tú không phải gu của chị. Mà sao Kiều Diễm lại nghỉ việc nhỉ? Lúc nãy nhìn khuôn mặt Kiều Diễm thấy khác lắm. Làm với Kiều Diễm một thời gian mà chị thấy kiểu giả tạo sao sao ấy. Tôi cũng muốn kể chuyện lúc tối qua Kiều Diễm đã làm gì, nhưng mà thôi, dù sao cô ấy cũng nghỉ việc rồi. Chỉ có điều tôi đã tin lầm người, cứ nghĩ Kiều Diễm là một cô gái ngây thơ, nhưng không ngờ lại xem thường tôi đến vậy. Cũng may chưa hại tôi. Tôi khẽ cười với chị Hạ rồi nói, "Thôi kệ Kiều Diễm đi chị ạ, chúng ta làm việc thôi." Ừ. Bước ra ngoài thì tôi thấy anh Tú bước vào. Mọi người thấy anh Tú thì nói, "Hai người ghê nha, im im mà lấy nhau luôn nhỉ. Nếu hôm nay không làm tiệc ra mắt là không được đâu nha." Anh Tú nhìn về phía tôi khẽ cười, "Đợi em về ra mắt dưới quê rồi lên đây tổ chức nhé." Chị Loan nói, "Ok luôn." Nói xong mọi người cũng giải tán, còn lại tôi với anh Tú đứng đấy. Mễ Na thì vào trong quẩy thu ngân chơi. Tôi nhìn sang anh Tú. Em không định nói sớm tại không sao. Em không nói thì anh cũng sẽ thông báo thôi mà. Dạ thôi, em làm đây. Xuống phụ với anh chứ lên trên đó có người bưng bê rồi. Tôi đi cùng với anh Tú bước vào trong phòng bếp cùng nhau nấu ăn. Ngày hôm đó chủ yếu là khách lẻ vào chứ không có khách đoàn và gia đình nên không đông mấy, vì vậy chúng tôi cũng không mệt. Buổi chiều anh Tú đang nấu thì nghe chị Hạ gọi ra ngoài có ai cần gặp, nên chỉ có tôi trong bếp. Tôi dọn dẹp sạch sẽ ở bếp rồi đi ra chỗ Bé Na đang ngồi chơi, không quan tâm anh Tú đi gặp ai. Con chơi đã chưa Na, qua đây vui ơi là vui, con thích lắm mẹ, con chơi hoài không chán luôn. Con ham chơi lắm đấy, lớp 4 rồi đó nha. Con chơi nhưng vẫn học bài mà mẹ. Tuần sau con được nghỉ, mẹ cho về ngoại con thích lắm, lâu rồi mẹ không đưa con về. Ừ, mấy hôm nữa là được về rồi đấy. Dạ. Chúng ta giờ đi về nào. Bé Na đứng lên lấy túi đồ rồi bước ra ngoài, thì tôi thấy anh Tú đang ngồi cùng với một người đàn ông và một cô gái. Tôi quay sang anh Tú. Em đưa bé Na về trước nhé. Em ngồi xuống đây nói chuyện một lát. Dạ. Anh Tú quay sang người đàn ông kia giới thiệu, "Giới thiệu với cậu, đây là vợ sắp cưới của tôi." "Em chào anh." "Chào em." Anh Tú nói tiếp, "Đây là bạn anh hồi làm chung ở Sài Gòn, tên Minh Tuấn." "Dạ." Minh Tuấn nói, "Thấy cậu lâu giờ không nói chuyện có người yêu mà im im lấy vợ nhỉ. Lần này tôi đưa Minh Châu ra đây học, kêu học ở Sài Gòn không chịu mà đòi ra đây cho xa gia đình, nhờ cậu giúp đỡ nhé." Minh Châu khẽ cười. Ở Sài Gòn chán rồi, nên ra Nha Trang không được à anh? Sa nhà rời khắp nha. Có anh Tú ở đây rồi, lo gì. Anh Tú khẽ cười. Giờ có chỗ ở chưa? Qua nhà tôi ở rồi tìm phòng trọ sao? Mà vài hôm nữa tôi cũng về quê, nên nhà cũng để không. Hai anh em qua đó ở, rồi sau tôi lên tìm nhà cho. Minh Tuấn gật đầu rồi hỏi, mà bé gái này là ai, cháu của vợ ông mà? Anh Tú ôm lấy bé Na đặt lên đùi, "Con gái của vợ tôi, sau này cũng là con gái của tôi luôn." Minh Tuấn ngạc nhiên, "Là mẹ đơn thân sao? Nhìn em còn trẻ thế tưởng chưa, anh xin lỗi." Tôi mỉm cười, "Không sao đâu anh ạ, mà thôi mọi người nói chuyện đi nha, em đưa bé về đây." Anh Tú lên tiếng, "Em đưa bé Na về tắm, lát anh qua chờ hai mẹ con đi ăn cùng bạn anh luôn nhé." "Dạ, em về trước nhé, chào mọi người." Tôi dắt bé Na ra ngoài rồi trở bé về phòng, kêu bé Na đi tắm, tôi tranh thủ dọn dẹp phòng, gấp gọn quần áo thì đột nhiên điện thoại tôi reo lên, nhìn vào thấy số của trọng tôi bắt máy. Anh gọi cho tôi có chuyện gì không? Anh gọi cho em, nhắc mai em đưa con tới, không sợ em quên. Tôi không quên đâu, mai tôi sẽ đưa bé Na tới. Ừ, mai đưa bé Na đến nhà nhé, anh về nhà rồi. Tôi biết rồi, vậy thôi nha. Tôi không muốn nói gì thêm nữa nên tắt điện thoại. Đứng lên thì Bé Na cũng tắm ra, tôi nói: "Mai con đến nhà nội chơi với ba nhé, chiều mẹ đón về." "Con sợ lắm, con không đến được không mẹ?" "Ba con sắp đi chữa bệnh xa, con qua chơi một ngày nhé, dù gì cũng là ba con, ngay mẹ nhé." Giả. Tôi xoa đầu Bé Na rồi lấy đồ đi tắm. Giặt giũ xong xuôi bước ra ngoài thì thấy anh Tú đã đến lúc nào. Anh đến đây khi nào thế? Anh mới đến à? Em xong chưa? Anh đưa tới quán ăn luôn, bạn anh đang chờ ở đó. Dạ em xong rồi, chúng ta đi thôi. Cả ba chúng tôi đi tới quán mà bạn anh đang ngồi. Tôi gật đầu chào, bé Na thì nhanh miệng. Cháu chào chú, chào cô ạ. Minh Tuấn khẽ cười. Bé ngoan quá, con tên gì, chiều nói mà chú quên chưa hỏi tên. Dạ cháu tên Na. Ừ, thế ăn gì chú gọi nè, dễ thương quá. Giống mẹ nên xinh gái lắm luôn. Bé Na được khen thì khẽ cười. Ai cũng nói cháu vậy hết trơn, cháu ăn gì cũng được ạ. Cháu sẽ ăn lắm chú à? Vậy sao, ăn mau lớn chú chờ nha." Anh Tú nghe vậy nói. "Con bé còn nhỏ, ông nói lung tung gì đấy. Tôi đùa tí mà, khi nào cưới nhớ mời tôi đấy." Anh Tú gật đầu. "Ok, thế vợ con ngoài đó khỏe chứ?" "Khỏe, chỉ có điều hơi giữ tí thôi." đưa con bé Minh Châu đi mà cứ sao giéo gọi về. Minh Châu lên tiếng. Em nói để mình em đi thôi mà ba mẹ không chịu bắt anh đưa em đi mà. Em lớn rồi có phải con nít nữa đâu. Mà anh Tú ơi, hay em ở nhà anh nha. Nhà anh rộng mà đẹp nữa, chứ ở ngoài em sợ. Minh Tuấn nói, Tú chưa vợ chỉ sắp cưới thôi. Em ở cùng anh Tú không được đâu. Em có làm gì đâu mà sợ. Ngày ngày em đi học Bởi lại anh Tú không phải gu của em đâu. Mà thôi em đói rồi, chúng ta gọi món đi. Hải sản ở Nha Trang ngon lắm. Anh gọi đồ sắp mang ra đấy, em cứ tham ăn. Mà anh Tú nấu ăn cũng ngon lắm, khi nào về quê lên nấu cho em thưởng thức với nha. Chứ anh em nấu dở chán lắm. Chơi anh nấu à? Vậy sau này về đừng có mà kêu nấu đấy nha. Minh Châu gật đầu. Chị dâu cũng nói thế nên giờ có nấu nhà hàng nữa đâu. Anh Tú nghe vậy quay sang Minh Tuấn hỏi: Sao không làm ở nhà hàng nữa? Ông đang làm gì à? Tôi bỏ nghề nấu ăn được hơn 1 năm rồi, giờ về kinh doanh nhà đất, ông xem có mảnh đất nào không, giới thiệu cho tôi đi. Sau khi ở Sài Gòn về, tôi tiếp quản nhà hàng cho bà chị thì cũng có đi đâu đâu, ngoài nhà hàng đâu mà giới thiệu, đồ ăn mang ra rồi kìa, ăn thôi không nguội. Anh Tú quay sang Quỳnh Lan: Em ăn đi, bé Na ăn gì chú gấp cho nè. Mẹ Na trả lời, dạ cháu ăn gì cũng được ạ. Mọi người ăn uống cười nói vui vẻ thì bỗng thấy Kiều Diễm đang từ xa đi tới, làm cả bàn ăn trở nên im lặng. Cứ nghĩ Kiều Diễm nghỉ việc sẽ trở lại Sài Gòn, nhưng không ngờ cô ta vẫn còn ở đây. Giọng cô ta ẻo lả cất lên khi thấy bọn tôi ngồi đây. Anh Tú ngó lơ coi như không quen biết, nhưng cô ta không để yên, kéo ghế bên cạnh, ngồi sát bên anh Tú làm mọi người ngỡ ngàng. Minh Tuấn đột nhiên lên tiếng. "Đây chẳng phải Kiều Diễm sao? Nay sao lại có mặt ở đây?" Kiều Diễm đang say nhìn thấy Minh Tuấn thì liền nhài trả lời. "Anh là Minh Tuấn à? Sao anh cũng lại ở đây? Em về tận đây tìm anh Tú luôn sao? Nay nhìn khác quá làm anh xém không nhận ra, nhìn kỹ mới biết là em đấy. Sao mà để say đến thế kia?" Kiều Diễm cười. "Em say để quên đi mình bị thất tình ai ạ?" Em chẳng thế này mà anh Tú lại không yêu mà bỏ đi yêu người khác, khiến em không hiểu tại sao và vì sao. Em đã tới tận đây làm việc chung với anh ấy mà anh ấy lại phụ phản tới vậy. Anh Tú nghe thế thì khó chịu ra mặt. Cô say thì đi về đi. Chỗ chúng tôi đang ăn cô lại đến phá vậy hả? Anh Tú gọi nhân viên tới. Phiền cậu đưa người này ra ngoài giúp tôi. Em không sai mà, em muốn nói chuyện với anh được không? Cô đừng ồn ào. Lời anh Tú vừa dứt thì có một người đàn ông và một người phụ nữ đi tới hất nước vào mặt, làm anh phải đứng dậy nhìn rồi nói: Sao chú lại tạt nước như vậy? Giọng người đàn ông vang lên. Cậu làm khổ con tôi vừa thôi chứ. Lúc xưa cậu đừng đối tốt với nó thì nó đã không bỏ nhà đi ra đây để làm cùng cậu rồi. Nó ra đây để rồi cậu phụ phàng với nó thế sao? Vì cậu mà nó thay đổi diện mạo, ăn uống khổ sở để có thể đẹp hơn ra đây. mà giờ cậu nhìn con gái tôi xem, nó có còn ra người không? Nếu hai vợ chồng tôi mà không ra đây thì không biết nó sẽ như thế nào." Anh Tú nhìn sang tôi, "Em cho bé Na ăn đi, mọi người cũng ăn đi. Còn về phần Kiều Diễm, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Chỗ làm ăn của quán thì không nên ồn ào như vậy." Anh Tú đi thẳng ra ngoài nên ba mẹ của Kiều Diễm cũng đi theo ra. Con Kiều Diễm thì nhìn tôi với ánh mắt căm thù. Nhưng tôi mặc kệ cô ta mà cúi xuống nói với bé Na, "Đừng sợ nha con, ăn đi không đói." Dạ. Minh Tuấn quay sang hỏi tôi, "Chuyện này là sao vậy em?" "Dạ chuyện này để anh Tú nói lại với anh được không ạ? Tại có bé Na ở đây em không nói được." Minh Châu nói theo, "Có phải chị này xưa làm với anh mà con lần đến nhà mình chơi không anh? Em thấy thoải mái gì đâu ấy, mà giờ đến đây làm thì là vì yêu anh Tú rồi." Thôi, em ăn đi, sau này yêu đừng kiểu thế nghe không? Vậy, em mà thế á, không có đâu nha. Tôi vừa ăn vừa nóng ruột, không biết anh Tú ở ngoài giải quyết ra sao, không nghĩ kiểu giẫm lại thế. Đúng khi yêu thật đáng sợ, tôi bây giờ cũng trải qua cuộc hôn nhân nên yêu điên cuồng như thế thì chắc là không rồi. Lát sau thì anh Tú đi vào, gương mặt có chút giãn ra không như lúc nãy. Minh Tuấn hỏi, giải quyết xong rồi sao? Tôi cũng nói rõ cho gia đình Kiều Diễm hiểu rồi, không nghĩ Kiều Diễm lại trở nên như vậy." Minh Tuấn cười khà khà, "Thấy có lỗi không?" Anh Tú chép miệng, "Lỗi gì, tôi khi xưa đã nói rõ rồi, cô ấy cứ chấp niệm chứ sao. Thôi ăn đi, lần sau về nhà tôi đãi, làm mất vui." Anh Tú quay sang tôi, "Em ăn đi, chuyện đó em đừng quan tâm. Ba mẹ Kiều Diễm đưa cô ấy về lại Sài Gòn trong đêm nay rồi." Tôi nói, "Dạ, em hiểu mà." thôi, mọi người cùng ăn đi nhé. Bữa ăn tiếp tục chỉ anh Tú với Minh Tuấn, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, còn tôi cũng lo cho bé Na ăn nên không nói chuyện gì. Ăn xong mọi người ra về, anh Tú thì đưa tôi về phòng trọ, Minh Tuấn thì cũng biết nhà anh Tú rồi nên bắt xe về nhà anh Tú. Vừa tới phòng thì anh Tú nói: "Em ngủ sớm, mai anh qua nhé. Khi nào về quê, em hãy dẫn bé Na qua nhà anh ở, ở hai mẹ con anh không yên tâm." Sao anh về đi, nhà có khách mà ở bên này lâu không được đâu. Anh không muốn xa mẹ con em chút nào." Tôi khẽ cười, "Muộn rồi, anh về đi." "Ừ, em đóng cửa cẩn thận nha." Dạ. Tôi bước vào phòng cho bé Na đi ngủ rồi cũng leo lên giường ngủ cùng con. Bây giờ cuộc sống của tôi đang dần dần ổn định, không biết còn chướng ngại vật nào nữa không. Con người anh Tú tôi đã hiểu được anh yêu thương mẹ con tôi thật lòng. Nếu không lúc nãy anh đã không nói như vậy. Tôi suy nghĩ miên man một lúc rồi cũng nhắm chặt mắt ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, tôi ngồi dậy lay người bé Na gọi. Na dậy đi con, mẹ đưa qua ba rồi mẹ còn đi làm nữa. Bé Na mở mắt ra lí nhí nói, hay mẹ qua cùng con đi mẹ. Không được, mẹ chỉ đưa con tới đó thôi, còn mẹ phải đi làm, mai chúng ta về ngoại nữa. Bé Na nghe vậy thì gật đầu. Dạ mẹ Con dậy đi vệ sinh đây ạ. Bé Na dậy rồi, tôi cũng xếp mền gọn gàng, rồi cầm lấy quần áo sắp xếp vào túi cho bé Na xong, tôi cũng vào vệ sinh. Lát sau nghe tiếng gõ cửa, tôi biết anh Tú đã đến. Tôi bước ra mở cửa. Anh đến sớm vậy ạ? Anh đến đưa mẹ con em đi ăn sáng, rồi đưa bé Na qua kia luôn mà. Bé Na đâu rồi? Đang thay đồ ở trong đó anh. Vừa dứt lời thì bé Na chạy ra reo lên. Chú Tú tới rồi ạ. Ừ, tối qua ngủ ngon không? Dạ, ngon lắm chú ạ. Ừ, giờ con muốn ăn gì chú đưa đi nào? Tôi nghe vậy nói. Ăn gì cũng được mà anh. Tôi đóng cửa lại rồi cùng anh Tú đến quán ăn sáng xong xuôi. Anh đưa tôi tới nhà chồng cũ. Từ khi đám ma ba chồng cũ của tôi đến bây giờ tôi mới quay trở lại. Đi tới cửa tôi nhấn chuông thì thấy mẹ chồng cũ tôi mở cửa ra. Vừa thấy tôi thì bà thay đổi khuôn mặt. Bé Na đến thăm bà à? bà đi cháu. Tôi không tin giọng nói đó của mẹ chồng tôi, mới cách đây vài tháng thôi mà bây giờ bà thay đổi cách ăn nói nhẹ nhàng hơn, nên tôi như không tin vào tai, tôi lên tiếng. Cháu dẫn bé Na tới đây chơi với trọng, chiều cháu tới đón về. Cô không phải trong sao, thằng trọng nói trông mẹ con cô tới. Cháu chỉ dẫn bé Na tới cho trọng thăm, còn cháu không có nghĩa vụ gì phải gặp. Vừa dứt lời thì giọng nói của chị Trinh cất lên. Cô Vũ Phảng đến thế sao? Thế chị Trinh thì tôi không muốn nói nên chỉ trả lời một câu. Em còn bận đi làm để nuôi con, còn Vũ Phảng hay không thì chị hiểu rồi mà. Nói xong tôi cúi xuống nói với bé Na, con chơi ngoan nha, chiều mẹ đến đón con nhé. Dạ. Dặn bé Na xong tôi chào hai người họ rồi ra ngoài chỗ anh Tú đang chờ, rồi cùng nhau đi tới nhà hàng. Cả ngày hôm đó anh Tú dặn dò và sắp xếp công việc cho chị Loan cùng mọi người xong, thì anh Tú quay sang hỏi tôi, "Có cần mua gì không em, anh đã đặt vé máy bay rồi." "Sao anh lại đặt vé máy bay vậy, đi xe khách là được rồi, chứ đi máy bay tốn kém lắm. Đi xe khách mất nhiều thời gian, nên đi máy bay cho nhanh, với đi vậy mới có thời gian ở quê chơi nhiều và bé Na cũng đỡ mệt em ạ." "Dạ không cần mua gì đâu anh, về đó mình mua cũng được." Đi xa cầm sách đồ lại mệt. Ừ, cần gì thì nói anh nhé." Dạ. Chúng tôi đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của tôi rung lên, cầm lên xem thì thấy số của trọng, tôi liền bấm nghe thì nghe giọng bé Na vừa nức nở vừa khóc vừa nói. "Mẹ ơi, mẹ qua đón con đi, con không muốn ở đây chơi nữa đâu, cô chính đánh con." Nghe những lời bé Na nói làm tôi muốn nổi điên lên, mặt tôi bừng bừng lên vì tức giận. Tôi đưa con gái qua chơi với chồng, mà sao chị ta lại đánh con của tôi kia chứ? Dù gì nó cũng là chó của chị ta, đã vậy nó còn nhỏ nữa chứ. Vậy mà chị ta nỡ lòng nào mà đánh con bé? Tôi không để yên cho chị ta được. Tôi nói vài câu cho bé Na đỡ sợ rồi tắt máy. Chuyện gì vậy em? Bé Na gọi tới nói chị Trinh đánh nên em phải đến đó ngay để anh đưa đi. Dạ. Anh Tú nhanh chóng đưa tôi đến nhà chồng cũ. vừa tới nhà tôi liền bấm chuông cửa, thì chị ta bước ra mở. Tôi không kiềm chế được mà đưa tay giáng một cái tát vào mặt của chị ta. Con bé làm gì mà chị đánh nó hả? Tôi đưa con đến gặp ba nó vì trọng muốn chứ không phải con bé muốn đến đây, chứ không phải nó để cho chị ức hiếp đâu. Chị là cô nó chứ có phải người dưng đâu, mà chị đối xử với nó thế hả? Vì nó hỗn láo, mày không biết dạy con thì để tao dạy. Bé Na từ trong nhà chạy ra ôm lấy tôi. Mẹ ơi, Tôi nhìn vào hai bên má bé Na đỏ lên, còn mắt thì rưng rửng vì khóc, làm tôi điên máu lên nói: "Chị tát con bé đến mức này luôn sao? Chị độc ác vừa thôi chứ. Con tôi sai thì chị nói nó, chứ chị không có quyền đánh nó đến mức này." Lúc này trọng từ từ đi ra, tôi nhìn sang hét lên: "Còn anh là ba nó, không bảo vệ được nó hay sao? Để chị anh tát con bé đến thế này. Tôi cho anh gặp con, chứ không phải dẫn con qua để anh đánh con bé." Trình lên tiếng mà đừng nghĩ giờ khỏi nhà này thì tao không làm gì được mày đâu nha." Tôi nghe vậy trả lời, "Kể từ giây phút này, anh vào nhà anh, đừng mong gặp con bé nữa. Tôi sẽ không bao giờ dẫn con bé tới nữa đâu." Trình cười mỉa mai, "Không cần phải hù nhà này. Mày làm như nhà tao cần đứa cháu như nó lắm đấy. Nó theo mày thì tự mà nuôi nấng dạy dỗ đi, đừng có mà đưa tới đây phiền phức lắm." Trọng nghe vậy hét lên, "Chị có im đi không? Chị là người quá đáng đấy." Tôi bệnh muốn con gái qua trời mà chị cứ nói những lời độc địa như thế. Tôi còn không chịu nổi thì làm sao con bé không nói lại? Cũng vì chị mà bây giờ tôi không còn ai bên cạnh nữa đây, chị vô lòng chưa? Mày việc con đàn bà đó mà nói tao thấy hại trọng. Tao là chị mày mà mày không bê, lại bê người ngoài. Mày bị bệnh nên bị lú lẫn rồi phải không? Lúc trước mày nói mày không yêu gì nó mà lấy nó vì chỉ để nó kiếm tiền cho mày ăn học, với tao không phải đi làm và mẹ có người chăm sóc. Chị mày có coi nó là vợ đâu mà giờ trách tao. Chị quá đáng vừa thôi. Tôi nghe hai người nói vậy cũng không quá bất ngờ, vì đã từng nghe trọng nói như vậy rồi. Tôi mặc kệ hai người đấy cãi nhau mà cầm tay bé Na dắt ra ngoài. Tôi cúi xuống hỏi bé Na, sao cô Trinh lại đánh con, con đã nói gì? Bé Na thu thít kể. Cô Trinh kêu mẹ vì chú Tú mà bỏ ba đi, kêu mẹ không thương con, sau này rồi cũng sẽ bỏ con thôi. Cô còn nói mẹ rất xấu xa vì đã cướp chú Tú khỏi cô và mẹ mê hoặc chú Tú nên chú Tú mới theo mẹ thôi chứ không yêu thương mẹ đâu. Không sớm thì muộn chú Tú cũng sẽ bỏ mẹ. Con nói lại mẹ không như vậy, mẹ con rất tốt và chú Tú cũng vậy, chú không bao giờ bỏ mẹ con đâu. Cô chính là người xấu nên chú Tú mới không thích cô đó. Vậy mà cô chính tát con, con đau lắm mẹ ạ." Tôi sờ lên má bé na. Mẹ sẽ không bao giờ cho con tới đó nữa. Giờ con đi đi, mẹ đưa về nhà nấu ăn nghỉ ngơi, mai chúng ta về ngoại nha con. Dạ, chú Tú ơi. Anh Tú nãy giờ để hai mẹ con nói chuyện nên anh không lên tiếng, nghe bé Na gọi thì anh trả lời. Chú nghe đây. Sau này chú có bỏ rơi mẹ con không? Chú có hết thương mẹ con không ạ? Anh Tú khẽ cười. Sao lại nói vậy, chú không thương mẹ con con thì thương ai? Con sợ chú sẽ không thương mẹ con con như cô Trinh nói. Con đừng tin những gì cô Trinh nói, chú yêu thương cả hai mẹ con con mà. Giờ chú đưa đi ăn nha. Dạ con đói lắm, chưa ở đó chỉ có mỗi chiên trứng cho con ăn cơ mà. Con hỏi có món khác không cũng bị cô Trinh la, nên con ăn ít, giờ bụng con đói meo luôn. Vậy giờ con muốn ăn gì? Con muốn ăn gà rán được không chú? Lâu rồi con không được ăn. Ok, giờ chú đưa đi luôn nhé. Tôi nghe vậy nói. toàn dâu mỡ, muốn ăn hôm sau mẹ làm cho mà ăn. Lâu rồi con không được ăn mà mẹ, con chỉ ăn bữa nay thôi. Tôi nghe thế thì đành chiều con bé, dù sao cũng không ăn thường xuyên nên chắc không vấn đề gì. Sau đó tôi cùng anh Tú đưa bé Na tới tiệm gà rán ăn. Nhìn con bé ăn mà má má vẫn đỏ ửng, tôi xác xa quá. Biết thế này tôi đã không cho bé Na qua đó rồi. Vì nghĩ trọng bệnh tật nên tôi mới cho bé Na qua, dù gì con bé cũng là con anh ta. Vậy mà chị gái anh ta lại đánh con bé đến mức như thế này. Cũng may bé Na cũng màu quên nên không bị ám ảnh, không là tôi cảm thấy có lỗi với con vô cùng. Ngày hôm sau tôi cùng anh Tú ra sân bay Cam Ranh để về quê. Lần đầu tiên bé Na được đi máy bay thì vô cùng thích thú. Con bé cứ cười nói vui vẻ suốt từ lúc đi cho tới khi máy bay đến Đà Nẵng. Mấy năm rồi tôi mới trở về đây. Dù rất nhớ nhà nhưng vì xa xôi và điều kiện kinh tế cũng khó Lẽ tôi không về được, quay lại về chỉ sợ mọi người bàn tán khi biết tôi đã ly hôn chồng, làm ba mẹ tôi phiền lòng. Nhà tôi cách xa trung tâm thành phố nên chúng tôi phải đi xe tầm 2 tiếng nữa mới về đến nhà. Khi xe chạy vào con đường về nhà, tôi thấy mọi thứ xung quanh không còn như lần trước. Tôi về mà thay đổi đến trắng mặt. Xe vừa tới trước cổng nhà thì tôi thấy đông đủ mọi người đang đợi, vì trước khi về tôi đã gọi báo Tôi cùng anh Tú và bé Na xuống xe, lấy đồ rồi vào nhà. Tôi cùng với anh Tú lần lượt chào mọi người. Bé Na thì chạy tới nhào vào lòng ông ngoại. Ông ngoại ơi, cháu nhớ ông lắm. Bà đính ngay thế. Thế không nhớ bà ngoại sao? Bé Na đi tới ôm lấy bà ngoại. Cháu cũng nhớ bà ngoại lắm, từ ngày bà về cháu buồn lắm luôn. Cả nhà nghe bé Na nịnh được bật cười. Anh Tú đi tới bỏ ba lô qua một bên rồi lên tiếng Cháu chào cháu hai bác." Ông nghĩa trả lời, "Chào cháu đến ghế ngồi đi, cậu là con trai mà bà nhà tôi cứ nhắc khi ở nhà trang về đây sao?" Dạ. Bà đứng nói, "Để hai đứa nghỉ ngơi ăn cơm trưa rồi nói chuyện, chứ chưa gì lại hỏi thế, Quỳnh Lan dẫn anh Tú vào trong đi." Tôi đứng dậy nói, "Vào trong nghỉ ngơi tí đi anh." Anh Tú lắc đầu, "Không sao đâu, anh khỏe mà, em mệt vào nghỉ trước đi, anh muốn nói chuyện với ba em tí." tôi cũng không muốn vào trong mà muốn ngồi đây nghe mọi người nói chuyện thì ba tôi lên tiếng. "Cháu có gì muốn nói thì nói luôn bây giờ đi. Bác cũng nghe mẹ Quỳnh la nói chuyện của hai đứa rồi, giờ đã về đây thì nói chuyện luôn cho hai đứa thoải mái. Tú này, cháu cũng biết hoàn cảnh con bé rồi đấy. Hôn nhân một lần đổ vỡ, bác chỉ sợ nó lại đổ vỡ lần hai. Ba mẹ nào cũng thương con, hai bác cũng vậy. Con gái đi lấy chồng thì suy nghĩ đầu tiên hiện lên là Con gái lấy chồng có khổ hay không? Lúc trước nó với thằng Trọng cũng tìm hiểu nhau, mà lấy nhau mấy năm trời cũng ly hôn và nó là mẹ đơn thân, vì vậy bác chỉ mong nó sẽ gặp một người yêu thương cả hai mẹ con nó. Bác nghe bác gái nói về cháu giờ gặp mặt, thì bác thấy cháu khác xa thằng Trọng, nhưng bác vẫn còn một điều lăn cấn trong lòng. Cháu là trai tân lại lấy người phụ nữ đã từng có gia đình thì sẽ thiệt thòi cho cháu. Anh Tú nghe vậy nói Dạ, cháu hiểu điều bác lo lắng ạ. Cháu biết và yêu Quỳnh Lan không phải mới đây, mà là từ thời sinh viên rồi bác ạ. Tình cảm cháu dành cho Quỳnh Lan từ đó đến giờ không vơi đi, mà chỉ nhiều hơn thôi ạ. Cháu càng thương hơn khi Quỳnh Lan một mình vất vả làm mẹ đơn thân. Con bé Na là con gái cháu bác ạ. Còn về thiệt thòi mà bác nói thì cháu lại chưa từng nghĩ tới. Ừ, bác chỉ nói thế thôi. Giờ Quỳnh Lan Nó đã lớn đủ chín chắn để quyết định cuộc sống của nó. Lúc trước con bé còn trẻ nên dại khờ tin và lấy phải một người như thằng trọng, một lần chắc cũng đã có bài học rồi, nên bây giờ bác tự cho nó quyết định cuộc đời của mình. Thế mẹ cháu ở bên nhà sao rồi? Dạ hôm nay cháu về đây cũng xin phép hai bác cho chúng cháu lấy nhau, để mẹ cháu yên tâm nếu chẳng may ra đi ạ. Bệnh của mẹ cháu cũng không sống được bao lâu nữa. Hôm nay cháu gửi đây xin phép ở 2 hôm rồi trở về bên nhà cháu ạ. Ừ, qua đó nói chuyện với ba mẹ, bác cũng hiểu cho gia đình cháu. Giờ đường sá xa, xa xôi, mẹ lại thế thì không cần tổ chức bên bác đâu, chỉ làm mâm cơm đãi gia đình ra mắt là được rồi. Cháu cảm ơn gia đình bác. Với lại cháu có chuyện muốn xin lỗi bác. Cháu biết không xin phép bác mà đã làm thì thật không phải, nhưng vì thời gian cũng gấp gáp nên cháu mới làm thế ạ. Việc mà cháu làm đó là ra đây xin phép gia đình bác và ba cháu đang trên đường tới đây ạ. Tôi bất ngờ khi anh Tú nói vậy, anh không nói với tôi chuyện này từ trước. Tôi liền hỏi: Sao anh không nói với em ba anh qua đây? Anh xin lỗi vì không nói trước với em, tối qua ba anh điện thoại nói mẹ anh yếu lắm rồi, sợ mẹ không qua khỏi nên kêu anh về. Anh có nói chuyện của chúng mình và bảo mai về nhà. nên ba bảo trời ba và mấy bác qua nói chuyện và xin phép gia đình em luôn. Ba bảo anh cứ về nói chuyện trước với ba mẹ em, còn ba và các bác sẽ qua nói chuyện sau đó. Giờ mọi người chắc cũng đang trên đường đi rồi. Bà đứng ngay vậy thì nói, "Ôi, vậy để bác đi chợ mua thức ăn về nấu, chứ nhà không có đủ đồ ăn cho ba cháu và mọi người qua cùng." Anh Tú vội từ chối, "Dạ bác không cần phải đi chợ mua đâu ạ. Ba cháu tới nói chuyện xong, mình ra quán ăn cũng được mà bác." Chợ cũng gần đây, bác chạy ra mua tí rồi về thôi. Lần đầu đến nhà cháu qua. Sao lại ra quán được, với cả ở đây cũng không có nhiều quán ăn đâu cháu, để bác đi mua nhanh rồi về làm chắc cũng kịp trước khi nhà cháu tới. Tôi nghe thế nói, "Để con chở mẹ đi ạ." Ừ. Nói xong, tôi dắt xe chở mẹ ra chợ. Khi thấy tôi cùng mẹ đi chợ thì mọi người đều hỏi thăm, tôi chỉ mỉm cười trả lời lại cho phải phép rồi cùng mẹ mua đồ. đang mua thì có tiếng gọi ở phía sau. Tôi quay lại thì thấy Bích Vân, đứa em họ xa bằng tuổi với tôi. Từ khi chuyển ra nhà trang học rồi lấy chồng, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Tôi tươi cười hỏi, "Vân, là em đúng không? Nay nhìn khác quá chị nhận không ra, cả hơn chục năm chứ ít gì. Cháu chào cô đính nhé, nếu chị không đi với mẹ, chắc em cũng không nhận ra đâu. Cũng hơn chục năm rồi không gặp chị rồi." Mà đính lên tiếng Ừ, hai đứa nói chuyện với nhau đi. Mẹ qua kia đặt người ta làm gà. Dạ. Tôi quay sang Bích Vân nói, "Vào quán nước kia tí đi." Dạ. Hai chúng tôi đến quán nước ngồi, gọi hai ly nước xong, tôi quay sang hỏi Bích Vân, "Em nay làm gì, thế đã lấy chồng chưa?" "Em chưa, gái lỡ thì mất rồi. Yêu Sơn nhưng gia đình cấm cản quá nên được mấy năm rồi chia tay." "Giờ ở vậy, còn chị thì sao, lấy chồng có con rồi." quên mất luôn anh em họ hàng hay sao mà không thấy. Tôi thở dài, cầm ly nước uống một hơi rồi chậm chậm nói. Chị ly hôn được mấy năm rồi, sự mù quáng đông nổi tuổi trẻ của chị làm cho con chị phải khổ vì không có ba mẹ đầy đủ, nhưng bây giờ chị đã tìm được người yêu thương hai mẹ con chị. Lần này chị về là dẫn anh ấy về ra mắt gia đình rồi xin phép cho bọn chị cưới nhau luôn. Bích Vân thốt lên, "Hả? Chị có tìm hiểu kỹ chưa?" Chứ chị đã là một lần hôn nhân thất bại Lại có con nữa Chẳng may gặp người như chồng cũ của chị thì lại Người đàn ông chị sắp lấy đó Yêu chị từ thời chị còn là sinh viên Và chưa lấy chồng cũ Chị không nghĩ li hôn chồng cũ Lại đi làm đúng nhà hàng của anh ấy Nếu không có anh ấy Thì cuộc sống bây giờ của chị cũng chật vật lắm Chị cũng chưa định cưới Nhưng mẹ anh ấy bệnh nặng Sợ không còn nhiều thời gian Nên cũng muốn anh ấy có gia đình Mới yên tâm mà ra đi Dạ mẹ anh ấy bệnh nặng thì không trì hoãn được rồi. Em giờ không biết sao, vẫn độc thân muốn tìm ai nương tựa mà khó quá. Nhưng cũng may là em có công việc để làm. Giờ em làm tóc chị à? Vậy hả? Thế tiệm đông khách lắm không? Để mốt chị rảnh qua làm cho chị bộ tóc đẹp để ra mắt nhà trai luôn nha. Ok chị, mà mua nhiều đồ thế. Cái này chắc mua để tiếp đãi anh đó đúng không? Có cần em qua phụ không? Tôi gật đầu. Nếu được thì em qua phụ chị nha, gia đình chồng sắp cưới của chị đang qua đây. Dạ em cũng đang rảnh. Tiệm hôm nay không có khách nên ra chợ lấy ít quần áo mà không được gì. Nói xong tôi với Bích Vân đứng lên tính tiền rồi xách đồ ra. Cùng lúc mẹ tôi cũng mua xong. Về tới nhà thì thấy anh Tú đang ngồi nói chuyện cùng với mọi người. Tôi cùng Bích Vân xách đồ vào bếp thì anh Tú đi xuống nói: Em làm đồ đi, để anh nấu cho mà ai đây? Bích Vân nhìn thấy chồng sắp cưới của tôi thì khẽ cười. "Chào anh, em là em họ của chị Quỳnh Lan, rất vui được gặp anh." Anh Tú gật đầu trả lời. "Ừ, chào em." Dạ, tôi nhìn anh nói. "Dạ cũng không nhiều đâu, để bọn em nấu cũng được." "Không sao, dù gì anh cũng là đầu bếp, trò tài nấu cho mọi người ăn, để mọi người còn đánh giá tay nghề của anh chứ." "Dạ vậy anh nấu đi, mà bé Na đâu rồi anh?" "Bé Na mệt vào phòng ngủ rồi em." Em mệt thì lên trên nghỉ ngơi đi để anh nấu cho Tôi lắc đầu Sao thế được ạ Em để anh làm thì ba mẹ mắng đấy Với lại em cũng không mệt lắm đâu Bích Vân nghe vậy thì nói cho em vào Anh Triều chị Quỳnh Lan quá nhỉ Có người chồng như anh thật là tốt Sau này em sẽ tìm được thôi Dố em chắc không có đâu Sau này mà tìm được người như chồng chị bây giờ thì tốt biết mấy nhỉ Mà chồng chị tên gì vậy Nãy giờ em quên không hỏi chồng chị tên Anh Tú. Anh Tú tên đẹp đấy chứ. Thôi chị nấu đã, không mọi người chờ. Cả ba chúng tôi không nói thêm gì nữa mà bắt đầu làm đồ nấu ăn. Mẹ tôi đi xuống thấy thì nói, sao để Tú nấu vậy Quỳnh Lan? Anh Tú nghe vậy trả lời, trong nấu cũng được mà cô, mỗi người một việc cho nhanh cô à. Ừ, thôi cô lên chuẩn bị bàn đã. 2 tiếng sau bàn ăn cũng được xếp ra, vừa hay đúng lúc gia đình bên Anh Tú cũng đến. mọi người chào hỏi nhau rồi ngồi vào bàn trong nhà uống nước. Còn tôi cùng với Bích Vân dọn thức ăn lên bàn xong thì tôi cũng lên nhà thì nghe mọi người đang nói chuyện. Gia đình anh vui vẻ chấp nhận một người như tôi làm vợ anh Tú, làm tôi rất vui. Chừng nãy giờ lên nghe mọi người nói chuyện tôi vừa run vừa hồi hộp, tim cứ đập thình thịch. Chắc nhìn tôi căng thẳng lắm hay sao mà anh Tú đi đến bên tôi khẽ nói: "Em sao vậy? Em mệt à Quỳnh Lan?" "Em không mệt anh." em chỉ hồi hộp vì không biết mọi người nói chuyện bàn bạc thế nào thôi. Mọi người nói chuyện rõ rồi, ba em không muốn tổ chức linh đình, nếu vậy qua nhà anh nhé." Tôi lắc đầu. "Không cần đâu anh à, đó chỉ là nghi thức thôi, mình đãi tiệc hai bên gia đình thôi anh à, chứ em không muốn làm to lên, mọi người lại nói ra nói vào. Mẹ anh lại đang bệnh nên đừng tổ chức to." "Ừ, vậy cũng được." Big Ben từ nãy giờ nhìn hai người nói chuyện thì lên tiếng. Hai người hạnh phúc quá nhỉ, chúc mừng chị nhé. Mà thôi, em về đây, có gì gặp sau nhé. Em ở lại ăn đã rồi hãy về. Để hôm khác em sẽ ở lại ăn nhé. Có khách gọi em làm nên em phải về rồi. Nếu có dịp em ra nha trang chơi, nhớ đón tiếp em đó nha. Tôi gật đầu, ok em nha. Big Ben đi về, còn lại tôi và anh, anh nói, cả hai gia đình đều đã đồng ý cho chúng ta cưới, chúng ta cũng sắp về một nhà rồi. Em đừng suy nghĩ gì nữa. Để anh chăm sóc con và em nhé." Dạ, em vui lắm. Cảm ơn anh đã đến bên em. Em khổ nhiều rồi, giờ là lúc em được có hạnh phúc cho riêng mình thôi. Mọi đau khổ qua đi, bây giờ em hãy thoải mái sống cùng anh nhé." Dạ. Sau khi nói chuyện xong thì mọi người cùng nhau ăn uống. Tối đó, ba anh Tú cùng với họ hàng nhà anh cũng về luôn. Vì đã xin phép nên trước khi về, ba anh Tú nói "Bọn tôi ở đây vài hôm." Rồi qua bên đó đãi tiệc, giờ mọi người về nhà để chuẩn bị. Tôi và anh Tú trả lời ba anh xong chào mọi người, rồi tiễn ba anh và mọi người ra về. Đợi mọi người đi khuất, chúng tôi cũng quay vào nhà. Ba tôi lúc tiếp gia đình anh có uống rượu nên đã đi nghỉ. Còn mẹ tôi đang ngồi chơi với bé Na. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì mẹ tôi cũng đi nghỉ. Bé Na lâu ngày mới được về chơi nên đòi qua ngủ cùng ông bà, chỉ còn lại tôi với anh Tú. Tôi chuẩn bị giường cho anh Tú ngủ thì đột nhiên anh Tú ôm lấy tôi nói, "Dù gì cũng chỉ mấy hôm nữa chúng ta cưới rồi, em cho anh ngủ chung luôn đi chứ, ngủ riêng chi nữa." "Không được đâu anh, đây là nhà ba mẹ mà, với cả có bé Na nữa." "Mình cũng xin phép ba ba mẹ cũng đã đồng ý rồi mà, bé Na qua ngủ với ông bà, rồi không qua tìm em nữa đâu. Em nằm xuống đây ngủ luôn đi." Sau một hồi chần chừ suy nghĩ, tôi thấy anh nói cũng đúng. Dù sao chúng tôi cũng sắp cưới rồi, sớm muộn gì thì cũng sẽ ngủ cùng nhau thôi. Tôi cũng không còn là con gái nữa mà ngại ngùng e ấp. Chỉ có điều đây là nhà ba mẹ, với lại lần đầu anh về nhà tôi mà đã ngủ cùng thế này, sợ ba mẹ tôi không hài lòng về anh thôi. Tôi nằm xuống bên cạnh anh, vì lần đầu tiên tôi với anh Tú nằm ngủ cùng nên tôi nằm im không dám nhúc nhích gì. Đột nhiên anh Tú ôm lấy tôi thì thầm, "Ngủ đi, cả ngày nay đi đường em cũng mệt rồi." Dạ, anh cũng mệt mà, anh ngủ đi." Nói xong, thì tôi cũng nhắm mắt lại, một lúc sau thì tôi chỉ nghe thấy hơi thở đều đều của anh Tú, rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Các bạn thân mến,